Hai. Một cuộc sống sôi trội nhiều màu sắc, kỳ quặc đến có tà bắt đầu trôi qua nhanh chóng lạ thường. Tôi nhớ lại cuộc sống đó như nhớ lại một truyện cổ tích hãi hùng, sâu một thiên tài tốt bụng nhưng chân thật một cái tật nhẫn đã kéo húc kể lại. Giờ đây, khi hồi tưởng lại quá khứ, chính tôi đôi khi cũng khó tin được rằng tất cả thực sự là như vậy. Có nhiều điều tôi muốn tranh cãi, muốn phủ nhận, chính vì cuộc sống tối tăm Cuộc ký ức ngu góc ấy có quá nhiều những điều tạt nhẫn. Nhưng sự thật vẫn hơn lòng thương hại, và lại câu chuyện tôi kể đây đâu có phải nói về bản thân tôi mà nói về cuộc sống chật thẹp, ngột ngạt đầy những ấn tượng khủng khiếp mà người thường dân Nga đã sống và hiện đang sống. Ngã ông tôi đầy một không khí thù hằn giữa người nọ với người kia như đám sư mù sầy đặc. Sự thù hằn đó đã đầu độc người lớn và thậm chí đến cả trẻ con cũng có phần tích cực vào đó. Sau này, qua những câu chuyện bà tôi kể, tôi được biết rằng mẹ tôi trở về đúng vào lúc các cậu tôi đang nặng nề đòi ông tôi phải chia gia ra tài. Việc mẹ tôi đột nhiên trở về càng làm tăng thêm ý muốn xa ở riêng của họ. Họ sợ rằng mẹ tôi sẽ đòi lại số của hồi môn thuộc phần mẹ tôi đã bị ông tôi giữ lại. Khi mẹ tôi tự ý đi lấy chồng không được ông tôi ưng thuận. Các cậu tôi cho rằng số của hộ môn đó phải được đem chia cho họ. Từ lâu họ cũng đã cãi nhau kịch liệt xem ai là người được mở sưởng ở trong thành phố và ai sẽ ở khu ngoại ô Cunavino bên kia sông Oka. Ít ngày sau, khi chúng tôi tới, một vụ cãi cọ đã nổ ra ở nhà bếp giữa bữa ăn trưa. Các cậu tôi đột nhiên chồm dậy, ngoài người qua mặt bà và bắt đầu gầm rít la hét vào mặt ông tôi, răng nhe ra, gầm gừ nhau như một bầy chó. Ông tôi đỏ mặt tía tai, lấy chiếc thìa nện xuống mặt bàn và thét pháng lên như tiếng gà trống. Ông sẽ cho chúng mày đi ăn mày cả nốt. Bà tôi mặt nhăn nhó, một cách đau đớn nói: "Cửa đèn chìa tuốt cho chúng nó, ông ơi, ông sẽ được yên thân cho tất chúng nó đi. Xì, bà lại định về hùa với chúng nó phải không?" Ông tôi thét lên: hai mắt long lanh và thật là lạ là một người bé nhỏ như ông tôi mà lại có thể thét to đến thế. Mẹ tôi rời khỏi bàn, đứng dậy và từ từ đi lại phía cửa sổ, đứng quay lưng về phía mọi người. Bỗng cậu Mikey in vung tay đấm vào mặt người em, cậu này thét lên, lăn xả bỏ anh và cả hai người lăn trên sàn, vừa thở vừa xên, vừa chửi rủa. Lúc chả còn quạt lên khóc, mẹ Natalia đang có mang kêu than một cách tuyệt vọng. Mẹ tôi kéo mỡ đi ra chỗ khác. Êp kịch nhà, mụ vũ nuôi mặt sổ vui tính đùi lúa trẻ ra khỏi nhà bếp. Ghế độ lồng chồng, anh thật học nghề Sư Ganok, một thanh niên có đôi vai rộng, cưới lên lưng cậu Mikhail. Còn bác thờ cả Grigori Ivanovich hỏi đầu, dậm sâu và đeo kính dâm, thì bình tĩnh lấy một chiếc khăn mặt chói hai tay cậu ấy lại. Cậu Mikhail vươn cổ về phía sau, bộ dâu đen và thưa cọ xuống mặt sàn. Miệng thật khò khè, một cách củng kiếp. Ông tôi thì vừa chạy xung quanh bàn, vừa kêu la thảm thiết. Anh em, mong mù với nhau mà thế đấy. Chào ôi, lũ trung bay, thật là. Ngay từ đầu cuộc cãi nhau, tôi sợ quá, đã leo phóc lên lò sười. Chú thích, những lò sười nghe, mà ngày nay người ta còn thấy ở nông thôn, thường là lò sười xây, vừa dùng để sười, vừa để đun bếp. Những lò này khá rộng, người ta có thể nằm ở trên nóc. Hết chú thích. Từ trên đó, tôi kinh ngạc nhìn bà tôi đang lấy nước ở chậu thau bằng đồng và rửa những vết máu trên mặt cậu Iacob. Cậu vừa khóc vừa sầm chân xuống mặt sàn, còn bà tôi thì nói bằng một giọng khó nhọc, "Quần đáng nguyên sự, đồ mọi sợ, phải tu tỉnh lại chứ." "Ông tôi vắt chiếc áo hết bị xé toạc lên vai và thét bà tôi, "Này, mụ phù thủy, mụ đất đẻ ra một lũ xúc sinh đấy." Khi cậu Iacob đã đi khỏi, bà tôi chạy lại góc nhà Kêu gào thảm tiết Lệ đức bà Maria Mẹ của chú lời Xin đức bà đừng để con cái chúng con xa vào sự sử Ông tôi đứng lên Ngoài về phía bà tôi Đôi mắt nhìn chiếc bàn trên đó Mọi thứ còn đổ ngột ngang Linh lắng và nói nhỏ Bà liệu mà theo dõi chúng nó Kèo chúng nó sẽ hành tội con Pháp Phara cho mà xem Chưa biết chừng Thôi đi Đừng nghĩ nhảm nữa Cái áo ra đưa đây tôi phá cho Rồi bà tôi ôm lấy đầu ông tôi hôn vào trán. Ông tôi trông thật bé nhỏ bên cạnh bà tôi và cứ úp mặt vào vai bà tôi. "Có lẽ phải chia thôi, bà nó ạ." "Phải, phải chia đi ông ạ." Hai người nói chuyện với nhau hồi lâu, lúc đầu còn thân mật, sau ông tôi dậm chân xuống sàn như con gà trống trước lúc chọi nhau, sờ cổ tay ra xoa bà tôi và hiều thào nói to. "Tôi biết bà lắm, bà chiều chúng nó lắm, thằng Miska" Chỉ là đứa gian dạo, còn thằng Iakka thì là một tên vô lại. Rồi chúng ta sẽ nốc đến hết nhẫn của cải của tôi cho bạn xem. Chúng sẽ đem phung phí hết. Chú thích Miska, tức Miki-in. Gian dạo, nguyên văn một tên Jesus. Iatska, tức Jacob. Vô lại, nguyên văn một tên Phamason, nói chật chữ Phamason. Po vin hội, hội tám điểm. Hết chú thích. Ngồi trên mặt lò sưởi, tôi tự mình không khéo làm rơi chiếc bàn là. Cái bàn là lạnh ầm ầm trên bậc lò sưởi rồi rơi tõm vào thùng nước rác. Ông tôi nhảy lên bậc, kéo cổ tôi xuống, nhìn chằm chằm vào mặt tôi, dường như mới trông thấy tôi lần đầu. Ai đập mày ngồi lên lò sưởi, mẹ mày phải không? Cháu tự leo lên đấy. Nói láo, không, cháu tự leo lên một mình thật mà, vì cháu sợ Ông đẩy tôi sang bên và khẽ bóp vào chán tôi, y khẽ đưa cái thằng bố mày, thôi cút đi. Được chuột khỏi bếp, tôi mừng quĩnh. Tôi thấy rõ ông tôi thường được cặp mắt xanh thông minh và tinh nhanh theo dõi tôi và tôi sợ ông tôi lắm. Tôi còn nhớ là tôi luôn luôn muốn lần tránh cặp mắt này lửa đó. Tôi cảm thấy ông tôi là một người độc ác. Nói với ai cũng bằng một giọng xiêu gợt, châm chọc để gây sự và chọc tức mọi người. Chao ôi, Lũ chung bay, thật là ông tưởng là như vậy, tiếng y kéo dài của ông luôn gợi cho tôi một cảm giác buồn sâu hoặc sợ hãi. Vào giờ kỳ, lúc uống trà buổi tối, khi ông tôi, các cậu tôi và những người làm từ xưởng bước vào bếp, vẻ mệt mỏi, tay đầy sa tanh và cháy xém vì Coparos, tóc buộc bằng vải, tất cả nom giống như những bức tượng thánh đen sạm đặt ở góc bếp. Vào xà phút hãi hùng đó, Ông tôi thường ngồi đối diện với tôi và chuyện trò với tôi nhiều hơn những đứa cháu khác khiến chúng phải khen tị. Ông tôi dáng người cân đối, mảnh khảnh, tư thế ung dung. Chiếc kỷ lê bằng vải sa tanh theo đã cũ sờn, áo sơ mi vải hoa thì nhột nát và trên hai đầu gối quần lộ ra những vết vá lớn. Tuy vậy, trong ống tôi, anh bạc vẫn có vẻ sạch sẽ và chỉnh tề hơn các cậu tôi mặc vét tông sơ mi ngực hồ cứng và quàng khăn lụa. Tôi đến được vài hôm thì ông tôi bắt tôi học cầu kinh. Tất cả những đứa trẻ khác ở trong nhà đều lớn tuổi hơn tôi và chúng đã học đọc, học viết do một thầy phụ lễ của nhà thờ Đức Mẹ trên trời dạy. Qua cửa sổ của ngôi nhà có thể nhìn thấy những nóc nhà thờ tròn vàng chói. Mẹ Natalia dạy tôi học, mẹ là một người trầm lặng, sợ sệt, mặt chung rất trẻ con và có cặp mắt trông suốt Khiến tôi có cảm tưởng rằng Qua cặp bách đó Có thể nhìn thấy tất cả những gì Ở phía sau bờ Tôi thích nhìn vào bách mở thật lâu Không chấp Mở liêm xi si mắt Quay đầu tứ phía Và khẽ khẽ Năn nỉ tôi Giọng gần như thị thầm Nào Cháu nói đi Lệ cha chúng tôi ở trên trời Và nếu tôi có hỏi Iakuse là cái gì Chú thích Iakuse tiếng Slavo cổ Có nghĩa là bởi vì Bài kinh này cổ bằng tiếng Slavơ cổ, tức là tiếng của nhà thờ chính thống giáo. Hết chú thích. Thì mợ sạ hãy nhìn xung quanh khuyên tôi, cháu đừng hỏi như thế không tốt, cháu chỉ việc nói theo mợ, lễ cha chúng tôi, nghe không? Tôi băn khoăn, tại sao khỏi lại không tốt? Tính iakose như có ý gì bí ẩn và tôi cố tình tìm một cách xuyên tạc đi. Iakopje, ia vượt cuje. Tôi điên. Iya fukose tiếng Nga nghĩa là tôi bọc trong xa. Hết chú thích. Nhưng mà tôi cứ kiên nhẫn chữa lại, mặt mỡ nhợt nhạt như sắp tan ra thành nước, giọng nói luôn luôn đứt quãng, đừng, cháu chỉ việc nói iya kuse thôi. Nhưng bản thân vợ và cả những lời nói đều không tự nhiên, điều đó khiến tôi bực mình và làm cho tôi không thể nào thuộc được bài kinh. Một hôm, ông tôi hỏi: Thế nào, Alioska? Chú thích tức Alexei, cách gọi tắt hết chú thích. Hôm nay mày làm gì? Lại đi chơi rồi, cứ nhìn thấy cái biểu xúc trên chán mày là đủ biết, chơi mà đũa đầu bưu chán lên như thế thì không phải là khôn đâu, hết còn bài kinh lạy cha đã thuộc chưa? Mà tôi đáp khẽ, nó tối dạ lắm. Ông tôi cười khẩy, cặp lông mày màu khum khẽ rướn lên. Nếu vậy thì phải nể cho nó một trận. Và ông lại hỏi tôi, bố mày đã nể cho mày bao giờ chưa? Không hiểu ông tôi nói gì, tôi lặng im. Mẹ tôi nói không, Maxim không đánh nó bao giờ, còn cấm cả con nữa. Sao vậy? Bố nó bảo không thể dạy bằng roi vọt được. Rõ độc ngốc, khốn khổ mồm mà cái thằng Maxim ấy. Lạy Chúa tha thứ cho con, ông tôi nói rành rọt, giọng giận dữ. Những lời nói đó làm tôi bực mình, ông tôi nhận ra điều đó. Mày làm gì mà bĩu môi bĩu mỏ thế? Thầy lật thằng, rồi vuốt mái tóc hung bạc trên đầu, ông tôi nói thêm. Được. Đến thứ bảy này, tao sẽ tẩy cho thằng xa xa một mẹ về chuyển chiếc đê. Cho mặt xem. Chú thích. Bao ngón tay dùng khi khô vá. Hết chú thích. Tần là thế nào? Tôi hỏi. Tất cả mọi người cười phá lên. Ông tôi nói. Được. Rồi khác biết. Tôi nấp vào một chỗ và tưởng tượng tần, tức là thiêu viền, những áo dài người ta đưa chuộm, gọt nện và đánh thì chỉ là một có lẽ thế. Một. Người ta thường đánh ngựa, đánh chó, đánh mèo ở Astrakhan. Bọn cảnh sát đánh người ba tư. Cái đó tôi đã thấy, nhưng tôi chưa thấy người ta đánh trẻ con như vậy bao giờ. Và ở đây, tuy các cậu tôi cũng có khi cốc vào trán, khi thì bóp vào gáy lũ em họ tôi, nhưng lũ trẻ đối với việc đó có vẻ xem thường. Đi đánh, chúng chỉ xoa qua loa chỗ đau rồi thôi. Nhiều lần tôi hỏi chúng, có đau không? và bao giờ chúng cũng trả lời một cách can đảm, không chẳng đau gì cả. Câu chuyện Lôthoe về chiếc dê tôi có được một biết, chiều chiều khoảng từ lúc uống trà cho đến bữa ăn tối, các cậu tôi và bác Thợ cả thường can những mảnh vải nhuộm lại với nhau thành một tấm và gắn vào đó những cái nhãn bằng bìa. Để đùa, bác Trigory mắt đã gần mù, cậu Mickey in sai một đứa cháu lên 9 tuổi, lấy chiếc dê của bác Trigory Phơ lên họn nến, thẳng xa xa, lấy chiếc kẹp vẫn sổng để gạt tàn nến cặp chiếc đè. Hơ thật nắm rồi lựa đặt súng phía dưới tay Bắc Ricory và đắp đằng sau lò sưởi. Vào lúc đó ông tôi đi vào, ngồi xuống làm việc và đút ngay ngón tay vào chiếc đè nóng bỏng. Tôi còn nhớ khi tôi nghe tiếng ồn ào chạy vào bếp thì ông tôi đang rờ những ngón tay bị bỏng lên, nắm lấy tay nhảy choi choi và la lớn. Đứa nào nghịch thế này, đồ xã manh cậu Mickey in cúi xuống bàn, lấy ngón tay búng chiếc đê thổi cho nguội. Bác tơ cả vẫn điềm nhiên ngồi khâu, những sợi bóng nhảy nhót trên chiếc đầu khói lớn của bác. Cậu Iacop chạy vào, núp sau góc lò sưởi và cười khúc khích. Bà tôi thì đang sát khoai sống bằng một chiếc bàn sắt. "Thằng xa xa, xa Iacop nghịch đấy," cậu Mickey in bỗng giật nói. "Chú thích tức xa xa." "Nó láo." Cậu Iacop từ phía sau lò sưởi nhè ra lan lên trong một góc bếp, thằng con cậu Iacob vừa khóc mếu vừa kêu, "Không phải đâu bố ạ, chính bắt ấy Jesus con đấy." Hai cậu tôi bắt đầu cãi nhau, còn ông tôi thì bỗng ngồi quay, ông tôi lấy bột ngoài đắp vào ngón tay rồi im lặng bước ra, kéo theo cả tôi ra ngoài. Tất cả mọi người đều nói rằng cậu Mikael có lỗi, cho nên đến lúc uống trà, tôi hỏi xem cậu ấy có bị tật và bị nện không. Đáng lắm, ông tôi vừa càu nhàu vừa liếc nhìn tôi. Cậu Mikael Đấm tay xuống mặt bàn, thép mẹ tôi. Chịm phát phát ra, có bảo thằng chó con ấy cầm đi không? Tôi thì vẫn cổ nó đi bây giờ. Mẹ tôi nói, cứ thử đụng vào nó mà xem. Thế là tất cả mọi người đều im lặng. Mẹ tôi có lối nói cọc lốt. Những lời nói ấy như có sức mạnh đánh lui địch thù và làm cho họ phải hạ mình. Tôi thấy rõ là tất cả mọi người đều sợ mẹ tôi. Ngay cả ông tôi cũng nói với mẹ tôi nhẹ nhàng, không sống như nói với những người khác. Thế vậy, tôi rất thích thú và thường khoe với lũ em họ với vẻ tự hào mẹ tớ mạnh nhất. Chúng cũng chẳng phản đối, nhưng rồi có chuyện xảy ra hôm thứ bảy sau đã làm lay chuyển lòng tin của tôi đối với mẹ tôi. Trước hôm thứ bảy, tôi cũng phạm phải một lỗi nặng. Tôi rất thích xem người lớn làm thay đổi màu vải, thật là tài tình. Chẳng hạn, người ta lấy vải vàng nhúng vào nước bột đen, thế là hóa thành màu xanh thẫm, một chạm cho màu xám vào nước màu gạch thì trở thành đo đỏ, màu bọc đô. Thật là dễ dàng, nhưng khó hiểu. Tôi cũng muốn tự mình nhộn một vật gì. Tôi liền nói chuyện đó với thằng Sasha Iacovod. Nó là một thằng bé rất đứng đánh, muốn được người lớn không qua thường, đối với ai cũng dịu dàng, sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người trong mọi trường hợp. Người lớn khen nó dễ bảo, thông minh, nhưng ông tôi thường lườm nó và nói đổ điện hót. Thằng Sasha iak kuf, người gầy khẳng, đen thui, hai mắt lồi như hai mắt tôm, nó thường nói vội vã, lí nhí, hay nuốt tiếng và lúc nào cũng lấm lét nhìn quanh như định chạy trốn đi đâu. Hai con người màu nâu sẫm của nó thường không động đậy nhưng mỗi khi nó bị kích động lại xung lên cổ với lòng trắng. Tôi không ưa nó, tôi thích thằng Sasha Mikailov hơn. Nó là một thằng bé chẳng có gì đáng để ý, thầm lặng, chậm chạp có cặp mắt buồn và đôi cười hiền lành rất giống người mẹ dịu dàng của nó. Bộ răng nó không được đẹp, chia cả sóc ngoài miệng và ở hàm trên lại mọc thành hai hàng. Bộ răng này làm nó bận tâm lắm, lúc nào nó cũng cho tay vào mồm lầy những chiếc răng mọc ở hàng sau để địt nhột đi và ai muốn sờ vào hàm răng của nó cũng được. Ngoài ra, tôi không thấy nó có cái gì hay hơn. Trong nhà, chợt tiếng cười Nhưng nó sống lẻ loi. Nó thích ngồi trong những xó tranh tối tăm sáng và buổi chiều thì ngồi bên cửa sổ. Thật thú vị khi cục ngồi với nó im lặng bên cửa sổ và cứ ngồi sát bên nhau im lặng như thế, hàng tiến đồng cổ nhìn những con quả đen bay lượn trên bầu trời đỏ úi trong buổi hoàng hôn quanh những chiếc tháp tròn vàng sực của ngôi nhà thờ Đức Mẹ lên trời. Chúng bay tít lên cao rồi lao sụ vút xuống và bỗng như một tấm lưới đen, chúc phù kiếm bầu trời đang tách, rồi chúng biến đi đâu mất, để lại sau chúng một khoảng không trống rỗng. Nhìn cái tượng đó, người ta không muốn nói gì nữa và một nỗi buồn man mác xâm chiếm lấy tâm hồn. Thẳng xa xa, cậu cậu Iacob thì chuyện gì cũng có thể nói thao thao bất tuyệt và chín chắc như người lớn. Biết tôi muốn học giỏi Nó khuyên tôi vào trong tủ lấy ra chiếc khăn trải bàn màu trắng tinh vẫn sủng trong những ngày lễ và đem nhuộm thành màu xanh. Màu trắng là dễ nhọ nhất, tôi biết. Nó nói giọng rất nghiêm trang. Tôi lôi ra chiếc khăn trải bàn lớn và chạy ra sân, nhưng khi tôi vừa nhúng một đầu khăn vào thùng nước chàm thì anh Sigatnok bỗng từ đâu lao tới, anh giật lấy chiếc khăn rồi dùng hai bàn tay to lớn bắt nước và thết thằng em họ tôi đang nấp ở phòng ngoài để theo dõi việc làm của tôi. Gọi bà ra mau lên. Rồi anh lắc cái đầu tóc đen, bù xù như báo trước điểm chẳng lành và bảo tôi, Hừ, chuyện này thế nào mày cũng bị một trận đòn nên thân. Bà tôi chạy tới, vừa xin dị và khóc lóc, vừa chửi tôi bằng những câu nghe đến buồn cười. Ôi thằng trời đánh thánh vật kia, sao quỷ thần không đem mặc quật chết mày đi? Rồi bà tôi nói với anh, Sư sì Căn Đốc, Này, Văn Nha, đừng nói gì với ông nhé Tao sẽ xấu kiến chuyện này May ra có thể thoát được Chú thích, tức Ivan Cái gọi tắt Ivan là tên Sê-gã-nốc là biệt hiệu Hết chú thích Anh Văn-ca Chùi hai tay ướt vào chiếc tạp xe nhem nhút Nói với vẻ lo lắng Chú thích, tức Ivan Cái gọi tắt thật bật Hết chú thích Kế đó thì việc gì đến con Con cũng nói đâu Xong có chừng thằng xa xa nói mách đấy ta sẽ cho nó hai copeck và tôi nói và dẫn tôi vào trong nhà. Đến thứ bảy, chức sờ cậu quyền có người dẫn tôi vào bếp. Trong bếp tối om om và im lặng. Tôi còn nhớ cửa vào phòng ngoài và các phòng lúc đó đều đóng chặt và bên ngoài cửa sổ là ánh sáng u ám của một buổi chiều thu, tiếng mưa rơi tí tách vào cửa kính. Chức cửa lò sưởi đen kịt, anh Sergei Katnok đang ngồi trên một chiếc ghế dài lớn, trong anh sẫn dữ các hành ngày thường. Ông tôi đứng trong góc cạnh Một thùng cổ Chọn ở trong thùng xa chứng chiếc xoay xài Lấy tay đo từng chiếc Rồi xếp lại với nhau Và cút vun phút vào không khí Bà tôi đứng ở một chỗ tối Hít thuốc xít lên và cầu nhau Sướng lắm đấy, đột tàn bạo Thằng xa xa, giặc cô vốt Ngồi trên chiếc ghế ở giữa bếp Hai tay rụi mắt Nói giọng kéo xài ke rất lạ Giống như một ông lão hành khất Xin ông hãy vì chúa mà tha cho cháu đằng sau chiếc ghế, hai đứa con cậu Mikein, một trai một gái, đứng tựa vai vào nhau, im tin thít như những chiếc khúc gỗ. "Tào cột xong rồi Tào Tha." Âu Tùy nói, tay vuốt một chiếc gương soi dài và ướt. "Nào, tụt con ra." Âu Tùy nói rất thản nhiên, và cả tiếng nói của ông, tiếng trẻ bé rỉ rọ trên chiếc ghế ken két, cả tiếng giậm chân của bà tôi, tất cả đều không thể nào làm khuấy động được cái không khí trầm lặng đang bao trùm lên căn bếp nhá nhiem túi, giữ chiếc máy thấp lè tè để bầu hóng. Thằng Sa Sa đứng lên, cởi quần tụt xuống đến đầu gối và hai tay giữ quần, nó cúi lom khom lập cập bước đến chiếc ghế dài. Nhìn nó thật là thương tâm, hai chân tôi cũng run run lên. Tệ hơn nữa là khi thấy nó ngoan ngoãn nằm úp mặt xuống chiếc ghế dài, còn anh Vatka thì lấy một chiếc khăn lớn cho nó vào ghế, quạ tách và cổ. Ảnh cúi xuống và dùng hai cánh tay đen thui dưới chặt lý cổ trên nó. Lexay, chú thích, tức Alexey, hết chú thích, ông tôi gọi. Lại gần đây, kìa, có nghe tao nói gì không? Đây, hãy trông tao quật nó đây. Một, ông vùng tay lên, không cao và vụt chiếc xoay vào tấm thân trần chuồng, xa xa kêu thét lên. Nói láo, ông tôi nói, có đau đâu, cái này mới đau hơn này. Ông tôi đánh đết nổi ra rụp ngay lên, chân lưng hành những vết đỏ, thằng em họ tôi dú lên một tiếng dài. "Không sẽ chịu à?" Ông tôi hỏi, tay vẫn đều đặn đưa lên đưa xuống, không thích hà, do nệ là về tội chiếc đên này. Mỗi khi ông tôi vung tay lên, tất cả mọi thứ trong ngực tôi đều dâng lên theo và khi cánh tay hạ xuống thì dường như cả người tôi cũng rơi xuống. Xa xa rít lên thét thét, nghe thật khó chịu. Cháu chưa xui, ý ý cháu chẳng mách chuyện chết căn bản là gì, cháu đã mách, ông tôi nói giọng bình thản như đọc thánh thi. Tố cáo cũng phải là đã khiết tội, đứa tố cáo phải được ăn đòn trước tiên, này đây, về chết căn bản. Bà tôi lao về phía tôi, nắm lấy tay tôi và thét lên, tôi không đưa thằng Lexey cho ông đâu, không đưa đâu, đồ quỷ sứ. Bà lấy chân đạp vào cửa và gọi, Varia, Vaxvara. Ông tôi bổ nhào về phía bà tôi Đẩy bà tôi ngã, sẵn lấy tôi và đem lại chiếc ghế dài. Tôi xỉ sụa trong tay ông tôi, giật bộ sốt màu khung và cắn vào ngón tay ông. Ông tôi kêu thét lên, ghi chặt lấy tôi và cuối cùng ném tôi xuống chiếc ghế dài, làm tôi xây sát cả mặt mũi. Tôi còn nhớ tiếng thét man sợ của ông tôi. Chó nó lại! Tao sẽ giết nó! Tôi còn nhớ bộ mặt trắng bạch và cặp bắt mở to của mẹ tôi. Mẹ tôi vừa chạy dọc theo chiếc ghế, vừa thở khôn hền. Đừng, bố ơi Nhớ cho ta con. Ông tôi đánh tôi đến khi tôi chết đi. Mấy ngày liền tôi ốm, phải nằm sấp trên một chiếc giường sọng nóng bức trong một căn phòng nhỏ chỉ có một cửa sổ với một cột đèn đỏ tùm mù suốt cả đêm ở góc phòng, trước mặt chiếc tủ có bày rất nhiều tượng thánh. Những ngày đau ốm là những ngày đáng ghi nhớ của đời tôi. Trong những ngày đó, chắc tôi đã lớn lên rất nhiều và cảm thấy như có cái gì khác thường. Rồi đó chợ đi. Tôi đâm ra quan tâm lo lắng đối với mọi người và khi như người ta đã lột mất lớp da ở trái tim tôi đi nên nó trở nên hết sức nhạy bén đối với mọi nỗi đau đớn và sỉ nhục dù là tôi hay người khác phải chịu. Chớ kết, cuộc cãi vã nhau giữa bà tôi và mẹ tôi đã làm cho tôi hết sức ngạc nhiên. Trong căn phòng chật hẹp, bà tôi, người to lớn và vận đồ đen, tiến về phía mẹ tôi, rồi mẹ tôi vào góc phòng chỗ để các tượng thánh. Và giết lên Sao mày không lại mà sẵn nó ra hả Con sợ Ôi mày khỏe như vâm mà còn sợ Thật xấu hổ vắt và ra Tao giả thế này mà tao không sợ Thật xấu hổ Để cho con yên mẹ ơi Con đau lòng lắm Không mày không yêu nó Mày không thương thằng bé mồ côi Mẹ tôi nói lớn giọng mệt nhọc Chính tôi cũng như một đứa mồ côi suốt đời Rồi cả hai người Ngồi trên chiếc họm Ở góc phòng khóc rất lâu Mẹ tôi nói, nếu không có thằng Alexei thì tôi đã đi khỏi nơi này rồi, tôi không thể sống trong cái địa ngục này. Được nữa, không thể sống được, mẹ ơi, không còn hơi sức nữa. Còn là dòng máu của mẹ, trái tim của mẹ, bà tôi thì thật nói. Tôi hiểu mẹ tôi không phải là kẹp mạnh, mẹ tôi cũng sợ ông tôi như mọi người. Tôi đã cản chờ mẹ tôi đi khỏi cái nhà này, nơi mẹ tôi không thể sống nổi, điều đó thật đáng buồn. Ít lâu sau, mẹ tôi biến khỏi nhà thật, không hiểu là đi đâu, thăm ai. Một hôm, ông tôi bỗng xuất hiện, hệt như từ chật nhà rơi xuống, ông tôi ngồi xuống giường, đưa bàn tay lạnh băng sờ vào đầu tôi. "Chào cậu cả, cháu trở lại đi, đừng giật ông, Thiên Hào." Tôi chỉ muốn đá cho ông tôi một cái, nhưng tôi đau không cựa quậy được. Tóc ông tôi trông cả đỏ hơn mọi khi, đầu luôn luôn lắc lư hai con mắt long lanh như đang tìm kiếm vật gì trên trời. Ông tôi lấy trong túi ra một chiếc bánh bích quy hình con c, hai chiếc kẹo bọc đường hình chiếc kèn, một quả táo và một chùm nho khô màu xanh, rồi đặt tất cả lên trên đùi ngay trước mặt tôi. "Cháu thấy không, ông đem quà cho cháu đấy." Ông tôi cúi xuống và hôn vào trán tôi. Sau đó, ông tôi bắt đầu vừa nói vừa khe khẽ xoa đầu tôi với bàn tay bé nhỏ, cứng quèo và vàng khè nhất là những móng tay cong như móng chim. Hôm trước ông đánh cháu đau quá phải không? Ông nóng quá tại cháu cào và cắn ông nên ông giận. Nhưng không sao, cháu có bị đòn quá mức thì rồi đâu cũng vào đấy cả. Cháu phải biết, mỗi khi người thân thích đánh cháu thì đó không phải là điều sỉ nhục mà là một bài học. Không nên để cho người ngoài đánh mình, nhưng đối với người trong nhà thì chẳng sao. Cháu tưởng trước kia ông không bị đánh ư? Ali Osa, ông bị đánh đến nỗi ngay cả trong giấc mơ cũng kiếp cháu cũng không thấy được. Ông bị xì chọc đến nỗi xá chúa, trông thấy chắc chúa cũng phải khóc. Kết quả là thế nào? Từ một đứa trẻ mồ côi, còn một người đàn bà nghèo, ông đã có địa vị như bây giờ. Ông đứng đầu một phược nhuộm, ông điều khiển mọi người. Với thân hình gầy và cân đối, nằm xuống bên cạnh tôi, ông tôi bắt đầu kể về những ngày thơ ấu của mình bằng những lời lẽ rắn rỏi và mạnh mẽ. Lật nó, nối tiếp lời kia một cách dễ dàng và khéo léo. Hai con mắt xanh của ông tôi rực sáng lên, ông tôi vui vẻ vò rối bù mớ tóc phảng phàng ống rồi cái giọng the thé như quát vào mặt tôi. "Cháu đến đây bằng tàu thủy phải không? Hơi nước đưa cháu đến đấy, còn ông khi còn trẻ, chính ông đã phải dùng sức kéo các xà lan đi ngược sông Volga. Xà lan thì ở dưới nước, ông thì đi trên bờ." Ông đi trần đất trên đá nhọn, trên những chỗ đất sụt, và cứ đi như thế suốt từ lúc mặt trời mọc cho đến tối mịt. Nắng xiên vào gáy, đầu nóng bỏng như than, người cuối gặp thành ba khúc, xương kiều sang sắc. Vậy mà vẫn phải đi, đến đường đi cũng không trông thấy, hai mắt nhoạt lệ và mồ khôi, lòng đau đớn ê trề. Ôi chà, Aliosa, cháu cứ im ông kể cho mặt nghe, cứ thế đi đi mãi cho đến lúc tuột khỏi đây ngã dúi xuống đất, ấy thế nhưng lại mừng bởi vì tất cả sức lực đã cạn rồi. Mấy sao được nghỉ ngơi hay chết quách. Đó, người ta đã sống dưới mắt chú Sisu nhân từ như thế đó. Đã 3 lần ông đến bước trên dòng sông cái Volga từ Simbiisk đến Rybinsk. Chú thích. Những. những tên cũ của thành phố Ulyanov và Setsk Bakup trên sông Volga. Hết chú thích. Từ Saratov đến đây và tựa Astrakhan đến hỗ trợ Makariev. Hàng bao nhiêu miền giáp đường cho đến năm thứ 4 thì ông trở thành phu trưởng của anh em phu kéo thuyền vì ông đã cho lão chủ biết được tài của ông. Ông tự nói và bỗng vụt lớn lên trước mắt tôi như một đám mây từ một ông già bé nhỏ và quắt queo biến thành một người có sức mạnh phi thường, một mình kéo cả một chiếc xà lan khổng lồ đi ngược dòng sông sông. Thỉnh thoảng, ông tôi lại nhảy từ trên giường xuống đất và vung tay làm điều bộ cho tôi thấy những người kéo thuyền đi như thế nào, tát nước ở trên thuyền ra sao. Ông tôi hát giọng trầm những bài xì đó, xong lại nhảy lên giường nhanh nhẹn như một thanh niên trông thật kỳ lạ, rồi ông lại nói giọng càng say xưa hơn. Nhưng Aliosa, những lúc nghỉ vào những buổi chiều hè ở Giguli, chú thích Những ngọn núi rất đẹp ở khúc giữa sông Vuon Ga, hết chỗ thích. Dưới hẻm hoạt độ xanh rì, có khi bọn ông đốt lửa lên rồi nấu cháo. Và khi một người kéo thuyền, đáng thương cất tiếng hát, một bài hát thoát ra từ đáy lòng thì lập tức cả đoàn phụ ầm ầm cất giọng hòa theo. Người như sợ cái ốc lên và sông Vuon Ga dường như lại càng chảy xiết, nó lồng lộn như con ngựa bất kham như muốn cất mình lên tận mây xanh. Lúc đó, mọi nỗi đau khổ Đều tiêu tan như làn bụi trước gió. Mọi người hát đến nỗi có khi để cháu chào cả ra ngoài. Thì ấy, cà phê nện cho anh chàng đồ bếp một muôi vào chán. Chơi nhưng chớ bỏ lơi công việc. Đã mấy lần có người ngó vào cửa gọi ông tui, nhưng tui van nài. Ông đừng đi ông ạ." Ông tui mỉm cười và xơ tay đổi mọi người. "Đợi tí đã." Ông tui kể chuyện mãi cho đến tận chiều tối và khi đi ra Còn âu yếm từ biệt tôi. Tôi biết ông tôi không phải là người dữ tợn và đáng sợ, tôi ứa nước mắt khi nhớ lại rằng chính ông tôi đã đánh tôi tạt nhẫn như vậy. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể nào quên được chuyện đó. Việc ông tôi đến thăm đã mở rộng cửa cho tất cả mọi người và từ sáng đến tối luôn luôn có người ngồi bên giường tôi cố tìm một cách làm cho tôi khuỵ quạ. Tôi gọi nhớ điều đó không phải lúc nào cũng vui vẻ và thú vị. Bà tôi thường đến với tôi khuyên cả và cùng ngủ với tôi một dược nữa. Nhưng trong những ngày đó, người đã để lại cho tôi ấn tượng tươi sáng nhất là anh Sư Gật Nóc. Vai anh vuông, ngực nở, đầu rất to với bộ tóc xoăn tít. Anh đến vào lúc chiều tối và ăn vận như ngày hội, áo lụa vàng, quần nhung bông và đi đôi ủng gập nếp kêu ken két. Tóc anh bóng láng, cặp mắt lấp lánh dưới đôi lông mày rậm. Hàm sáng trắng ẩn dưới bộ xi mếp đen mới mọc, chiếc áo vàng sực, phản chiếu ánh lửa đỏ của gọn đèn thờ không bao giờ tắt. "Này em, trông đây này, hãy nói và vén tay áo lên, chỉ cho tôi xem cánh tay trần đầy những vết đỏ đến tận khuỷu. Em xem nó sưng thế đấy, mấy hôm nọ còn tệ hơn nữa, hôm nay đã bắt đầu bất nhiều rồi. Em có biết không, thấy ông nổi giận và bắt đầu đánh em, anh liền giật ngay cánh tay này ra đỡ." anh định chờ khi nào son gãy, ông đi lấy chiếc khác thì bà họ mẹ sẽ bế em chạy đi, nhưng chiếc sợi lại không gãy vì cứng nước nên xèo quá, nhưng dù sao em cũng đã bị đòn có phải không? Đấy, em xem, anh cũng láo cá đấy chứ." Anh cười vẻ ưu yếm dịu dàng và lại ngắm nghiếc cái tịch sân phòng rồi vừa cười vừa nói, "Anh thương em quá, đứa nối của họ ông anh cứ nghẹn lại, tội nghiệp thế hết mà ông cứ vuốt mãi." Anh thở phì phì như ngựa và lắc đầu, rồi anh bất đột nói quyển về ông tôi. Trong chốc lát, anh đã trở nên gần gũi đối với tôi và giản dị như một đứa trẻ. Tôi bảo anh rằng tôi yêu anh lắm, anh trả lời thật chất phát khó mà quên được. Anh cũng yêu em lắm, chính vì yêu em nên anh mới chịu đau thay cho em. Đứa khác thì đừng hòng, mặt sắc chụp rõ. Sau đó anh bắt đầu quên bảo tôi, anh nói khẽ thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa Lần sau, nếu có bị đánh thì phải cẩn thận đấy. Đừng có co súng người lại, hiểu không? Co súng như thế sẽ đau gấp đôi. Em cứ thả người cho thoải mái. Sao cho người thật mềm, mềm nhũn ra ấy. Và đừng có nhịn thở. Cứ thả thật mạnh và kêu tướng lên. Nhớ đấy, như thế rất tốt. Tôi hỏi, thế ra còn bị đánh nữa à? Chứ sao, anh Saganoc nói vẹt thạt nhiên. Tất nhiên, còn bị đánh nữa chứ. Rồi xem, em sẽ bị đánh luôn đấy. Vì sao? Vì sao? Ông mà đã muốn kiếm cớ thì và anh lại lo lắng khuyên tôi, nếu ông đánh từ trên cao, chỉ quất roi từ trên xuống thôi thì em cứ việc nằm yên, người thật mềm, còn nếu ông đánh giật, quất xuống rồi lại giật về để rứt thì ra thì em phải rướn người theo chiều chiếc roi, hiểu không? Như thế đỡ đau hơn. Anh nháy một bên mắt đen, lái hết rồi nói, về mặt này anh còn giỏi hơn cả cảnh sát đấy, da của anh có lẽ đem câu được ừ. bao tay em ạ. Tôi ngắm nét mặt vui tươi của anh và nhớ lại những truyện cổ tích mà bà tôi đã kể về hoàng tử Ivan và chạc ngốc Ivanushka. Bà La Mã. Ông ấy, tôi thế sợ anh Skernok giữ một địa vị đặc biệt trong nhà. Ông tôi khục mắng anh luôn miệng và bất tức như đối với các cậu tôi khi vắng mặt anh. Ông tôi lim sim và cật cù nói về anh. Thằng Ivan K rất khéo tay. Chúng bày cứ nhớ lời tao nói. Lớn lên, nó sẽ khá cho xem. Chú thích, tức Ivan, cách gọi thân mật. Hết chú thích. Các cậu tôi cũng đối xử với anh Siganok rất chịu mến, thân mật và không biết nào đùa cợt chiếu anh như đối với bác thợ cả Grigori mà hầu như chiều nào họ cũng kiếm một trò tinh nghịch gì để chiêu. Khi thì họ nung nóng chui kéo, kia thì cắm ngược cái đinh nhọn quắt vào ghế của bác vợ ông Thế Bắc lo à giờ, họ đè ngay bên cằm tay của bác những mảnh vải màu sắc khác nhau để bác đính thành một tấm, thế là bác lại bị ông Tôi chửi cho một vẻ. Một hôm, sau bữa ăn trưa khi bác đang ngủ trên ghế sếp, họ lấy thuốc nhuộm đỏ bôi lên mặt bác, bác cứ thế phát bộ mặt ngủ gĩnh và đáng sợ ấy đi đi lại lại khá lâu, giữa bộ râu bạc lộ ra hai vết kính tròn mờ mờ và một cái mũi dài đỏ chót buông thõng xuống vẻ thiểu não, nằm giống như cái lưỡi. Các cậu tôi nghĩ ra không biết bao nhiêu những trò tinh nghịch như vậy, nhưng bác tở cả vẫn ngậm đắng nuốt cay chịu đựng. Bác chỉ kẻ cọc nhào và chứ kỳ sờ vào cái bàn là. Cái kéo, cái kim hoặc cái đê, bác thường nhấp nước bọt đầy đầu ngón tay. Cái đó đã trở thành thói quen đối với bác. Ngay cả khi ngồi vào bàn ăn trưa, trước khi cầm con sao hoặc cái ghế Bác cũng nhấp rước bỏ như vậy, là bọn trẻ con cười ồ cả lên. Khi nào bác đau khổ, chiếc khuôn mặt to của bác nổi lên vô số nếp nhăn, những nếp nhăn này trườn trên trán bác một cách kỳ quái, khẽ kéo cặp lông mày lên rồi biến mất vào cái đầu chọc lốc của bác. Tôi không nhớ ông tôi đối với những trò đùa của các cậu tôi ra sao, nhưng bà tôi thì giơ nắm đấm đè các cậu tôi và quát. Chúng mày không biết ngược mặt à, quồn vô lại. Như khi vắng mặt anh Sơ Ca Tóc Các cậu tôi lại nói về anh với vẻ bực tức và châm biếm, họ xiêu gạch chê bai việc làm của anh, nhích anh là thằng ăn cắp và lười biếng. Tôi hỏi bà tôi tại sao lại có chuyện ấy. Cũng như mọi lần, bà tôi vui lòng giải xả cho tôi bằng những lời dễ hiểu. Chắc không biết cả hai cậu cổ muốn tranh Vanuska về phần mình, chú thích tức Ivan cái gọi thân mật, hết chú thích. Khi nào họ mở sự nhộm riêng Tựa là trước mặt nhau, họ xem phá nó, nói nó là một tay thợ tồi, họ nói láo, họ lừa mếng nhau đấy. Họ còn sợ Vanyuska không đi với họ, sẽ ở lại với ông mà ông lại là người trái tính cái nết, ông có thể sẽ cùng với Ivanka mà một xưởng nhuộm thứ ba như thế sẽ không lợi cho các cậu. Cháu hiểu chưa? Bà cười khẽ khẽ. Họ sụp đổ mấy mấy, đến thánh cũng phải buồn cười, nhưng ông lại biết tỏ những mưu mẹo đó và cố ý trêu hai cậu. Iasa và Misa. Chú thích: tức Iacop, cách gọi tắt; tức Mikael, cách gọi tắt. Hết chú thích. Ông bảo: "Ta sẽ mua cho thằng Ivan một tấm thẻ miễn đi lính để nó khỏi bị gọi đi lính vì ta cần đến nó." Các cậu bực tức, họ không thích thế và tiếc tiền vì mua một tấm thẻ như vậy rất đắt. Chú thích: Ai có tấm thẻ này thì không phải đi lính, muốn có nó, người ta trả một số tiền để đảm bảo việc nhập ngũ của một người tình nguyện. Hết rồi. Tôi ở lại với bà tôi như khi ở trên tàu thủy, tối nào trước khi đi ngủ, bà tôi cũng kể cho tôi nghe những chuyện thần thoại, hoặc kể về cuộc đời mình, cũng tựa tựa như một chuyện thần thoại vậy. Bà tôi kể chuyện làm ăn của gia đình, chuyện phân chia tài sản cho con cái, chuyện ông tôi tậu nhà mới cho mình. Bà tôi vừa nói vừa khẽ cười, sừng sưng như cười sưng nước lã hay một người hàng xóm láng giềng chứ không phải là cười chủ nhân thứ hai trong ngôi nhà này. Nhờ thế, tôi mới biết anh Sgarnok là đứa con hoang nhặt được trên chiếc ghế xải ở cạnh cổng trong một đêm mưa đầu xuân. Nó nằm ở đấy, cuộn trong chiếc tạp dề sọ, bà tôi kể, giọng trầm ngâm và có vẻ huyền bí. Nó khẽ kêu oe oe và bắt đầu rất cõng. Tại sao người ta lại bỏ rơi trẻ con thế? Vì mẹ nó không có sữa. Không có gì nuôi Thế là mẹ nó dò xem ở đâu có trẻ con Mới đẻ, bị chết Điện đặt xấu nó ở đó Sau một lát yên lặng Bà tôi gãi đầu, thở dài Rồi nhìn lên trật nhà, nói tiếp Tất cả đều là do nghèo túng Aliusa ạ Có cảnh khổ cực quá đến nỗi Không thể nói ra được Người ta cho rằng con gái chưa chồng Không có quyền đẻ Rằng đó là một điều khổ thẹn Ông định đưa Vaniuska tới sở cảnh sát nhưng bà cắt ngang, giữ lấy mặt nuôi, đó là trời cho chúng ta để thay vào những đứa đã chết. Vì bà đẻ cả thầy 18 bệnh, nếu tất cả đều sống thì chúng sẽ chiếm cả một dãy phố tới 18 ngôi nhà. Cháu không biết chứ, bà lấy chồng từ năm 14 tuổi, năm 15 bà đã đẻ, nhưng chú thích ngõ dọc phố nhà bà nên đã lần lượt bắt chúng về làm thiên thần. Bà vừa tiếc, vừa mừng. Chú thích người ta coi Trẻ con chết ngay từ tuổi còn thơ là vô tội và gọi là những thiên thần. Họ tin rằng sau khi chết chúng trở thành thiên thần. Hết chú thích. Ngồi trên thành sườn. Mình mặc độc có chiếc áo cánh, mái tóc đen xóa xuống cả người. Bà tút to xù như một con gấu mà trước đây người tiểu phu sẵn sâu vùng Xe Cát đã đem về sân. Chú thích Xe Cát ở phía đông nam Ninh Ninh. Nô Cô Rốt, chừng 130km. Hết chú thích mà tôi làm dấu trên bộ ngực trắng phau như tuyết, cười khẽ và đung đưa toàn thân. Chúa đã bắt đi những đứa tốt, có lũ trẻ sao gì thì để lại cho bà. Bà rất vui mừng được thằng Ivanka, bà rất yêu cách cháu, cách cháu ỉa, thế là bà nhận nó, rửa tội cho nó và nó trở nên một thằng con trai ngoan ngoãn. Lúc đầu, bà gọi nó là bò sữa vì nó hay về về chẳng khác gì con bò sữa, suốt ngày nó bò và ve ve ở khắp các phòng cháu phải yêu mến nó, nó là một người rất giản dị. Tôi yêu mến anh Ivan và dù khi ngạc nhiên đến ngây người về anh